Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu, quyển 4, chương 1, cầu hôn bên vòng xoay ngựa gỗ. Tình yêu không bao giờ biết trước được khoảng cách để gặp, nhưng càng yêu tôi lại càng thương tổn em. Loại thương tổn này chẳng biết đã có từ lúc nào. Em hướng trái, còn tôi hướng phải, vĩnh viễn đôi ta không thể quay về điểm ban đầu. Tựa như trải qua một giấc mơ, đến lúc tỉnh dậy vẫn cảm giác được bi thương hay vui mừng. Trong lúc lờ mờ, lại bắt đầu không phân biệt rõ đâu là cảnh trong mơ, đâu là hiện thực. Cũng chính như lệ minh vũ, bất ngờ xông vào cuộc sống của tôi nhiễm lần nữa, rồi lại lặng yên mà rời đi, lặng yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kể từ khi lệ minh vũ đi, mỗi ngày của cô đều giống cuộc sống trong suốt bốn năm qua, mặt trời cứ mọc rồi lặn. bước ra khỏi cửa hàng nước hoa thì trời đã về đêm tô nhiễm bắt taxi trở về cô biếng nhác dựa vào ghế xe đôi mắt trống rỗng lẳng lặng nhìn cảnh đêm đang lướt nhanh ngoài cửa sổ buổi đêm ở paris vẫn trói lọi như ngày thường nhưng điểm khác biệt chính là tâm bình tĩnh hơn bao giờ hết của tô nhiễm có một số việc xảy ra trong im lặng một ngày khi biến mất mới phát hiện muốn quên đi hoàn toàn thật sự rất khó Xe chạy về hướng ngoại thành, lượng xe qua lại đông đúc nên tài xế phải thả chậm tốc độ, dần dần cả con đường đều kẹt kín. Tài xế taxi bực dọc, còn tô nhiễm thì chẳng màng quan tâm. Ánh mắt cô dần có hồn hơn, lờ đãng nhìn đến mảng lớn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, mắt cô chợt rung rung. Khi xe sắp chuyển động, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại yêu cầu xuống xe. Chẳng kịp nhận tiền thối, cô đã bước về phía phòng xoay ngựa gỗ đang sáng trưng một góc trời. Lúc này, ở vòng xoay ngựa cỗ, người chơi rất đông, thậm chí xe gia đình cũng nghẹt người. Tiếng cười ùa vào nền nhạc du dương, nghe vui tai vô cùng. Ánh đèn đủ sắc vụn vặt chiếu lên gò má tô nhiễm, cô yên lặng đứng tại chỗ, thơ thẩn nhớ tới cảnh tượng đêm đó. Cũng là chiếc xe gia đình đó, Lệ Minh Phú đã kéo cô đến ngồi. Cô không biết vì sao anh lại dẫn cô đến nơi này, cô chỉ cảm thấy đêm đó, ánh mắt anh trống trải còn bóng lưng thì cô đơn hơn bao giờ hết. nụ hôn của anh, lời nói của anh tới giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh đã khiến yên ổn mà cô duy trì song suốt bốn năm qua dần tan rã. Cô rất sợ loại cảm giác này. đúng vậy, cô sợ như thế, sợ một mặt không biết trong con người lệ Minh Vũ mà sản sinh sinh nghi hoặc tử tận đáy lòng, càng sợ loại nghi hoặc này sẽ dẫn cô miệt mài theo đuổi, rồi vì nó mà làm tổn thương chính mình. Cô càng muốn yên ổn lại càng khó quên, quên hết tất cả mọi thứ xảy ra đêm đó cùng anh. Kể từ đêm đó, cô không còn thấy anh nữa. Ngày hôm sau, khi đích thân đồng hiệu tới ký hợp đồng, cô mới biết lệ minh vũ thật sự đã đi. Mọi chuyện hợp tác liên quan đến Midi đều cho đồng hiệu toàn quyền phụ trách. Nhận được hợp tác cũng có nghĩa quân lần giành được phần thắng cao hơn trong việc tranh quyền nuôi con – Sau đó, cô gọi điện thoại cho Diệp Lỗi, nhưng mẹ nghe máy báo rằng học phần của Diệp Lỗi chỉ là chuyện ngoài ý muốn, đã giải quyết xong. Bên ngoài vòng xoay ngựa gỗ, tô nhiễm khẽ thở dài. Trong không khí, lơ lửng mùi hương này đến mùi hương khác, nhưng lại thiếu vắng mùi hổ phách thường dọa cô sợ. Mũi cô không ngửi được mùi hương thuộc về anh, nhưng khi ánh mắt cô vô tình lướt qua xe gia đình bên cạnh vòng xoay ngựa gỗ, trái tim cô bất sát nhói đau. trong phút chốc cô như thấy được lệ Minh Vũ thong thả ngồi trong xe gia đình xoay tròn hết vòng này đến vòng khác anh bình thản ngồi ở đó ánh mắt mải miết nhìn về xa xăm truyền chú nhập tâm còn có cả bi thương tôi nhiễm đè nhẹ lòng ngực đứng bản thân tại chỗ cô không rõ mục đích của anh là gì muốn tiêu khiển hay còn có ý đồ gì khác Nếu đúng vậy, vì sao anh lại đột ngột biến mất trong im lặng, tựa như cô và anh lại quay về cuộc sống, giống như hai đường thẳng song song suốt bốn năm qua, khắc xuất phát điểm cũng chẳng giao nhau. Đằng sau cô, một bóng dáng cường tráng tới gần, tù nhiễm vẫn thẫn thờ nhìn vòng xoay ngựa gỗ, mãi đến khi có bàn tay người đàn ông vỗ nhẹ lên vai cô. Độ ấm từ bàn tay người đàn ông hơi kinh động Tô nhiễm, trái tim cô đập nhanh một tiếng. Cô bỗng quay đầu lại, nụ cười dịu dàng của người đàn ông trước mắt làm pha nhạt hình ảnh người đàn ông trong đầu cô. Mộ thừa, anh làm sao lại ở chỗ này? Vừa lúc anh chạy qua, thì thấy em đứng ở đây. Mộ thừa cười ôn hòa, chỉ về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Anh lại dõi theo tầm nhìn của cô vừa rồi, nhẹ nhàng lên tiếng. Em đứng ở đây làm gì? Tổ nhiễm nhìn lướt qua xe gia đình lần nữa. Trên xe, một đôi tình nhân đang ngồi ôm nhau Lòng cô thoáng mất mát Cô xoay đầu nhìn anh lát nhẹ Không có gì, giao thông tắc nghẽn Nên em dứt khoát xuống xe Mộ thừa cười Đi nào, anh đưa em về tôi nhiễm vừa định từ chối Nhìn nhanh xe qua Cô cảm thấy ngờ vực nhìn anh Đường này đâu phải về nhà anh Ừ, hướng này về nhà em Mộ thừa cúi đầu nhìn cô Giọng điệu dịu dàng còn cô sừng sốt, khó hiểu nhìn anh. Anh vốn... Mộ thừa hòa nhã nhìn cô, lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ xinh đưa cho Tô Nhiễm, tiếp tục nói muốn đưa em món quà này. Cầm hộp quà màu oải hương trong tay, dưới ánh đèn lấp lánh không đồng đều của vòng xoay ngựa gỗ, Tô Nhiễm nhìn thẳng chiếc hộp, ngực cô mơ hồ cảm giác được điều gì đó. Mộ thừa thấy cô không mở hộp xa, khẽ cười, đưa tay lên chủ động mở hộp. Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh Làm trói hai mắt tô nhiễm Mộ thừa Anh Dự cảm mơ hồ trong lòng thoáng chốc tanh hiện thực Thân sắc cô ngỡ ngàng khó hiểu Đêm nay anh đã đặt bàn trước Anh định đến đón em cùng đi giọng mộ thừa trầm xuống Tay anh vỗ nhẹ vai cô Vẻ mặt nghiêm túc mà quả quyết Bởi vì Anh muốn chính thức cầu hôn em Hy vọng em có thể đeo chiếc nhẫn này Đồng ý lấy anh Tôi nhiễm giật mình, miệng cô mở ra rồi khép lại. Trong chốc lát, cô không biết mình phải trả lời anh như thế nào. Mối quan hệ chưa hẳn người yêu, nhưng quá xa bạn bè dường như đã bị chiếc nhẫn kim cương trước mắt này bỗng chốc xóa bỏ. Cô hiểu tâm ý của mộ thừa, cũng biết rất rõ mộ thừa là người đàn ông ưu tú cỡ nào. Chưa bao lâu trước đây, cô cũng cho rằng chỉ cần có mộ thừa bên cạnh, tất cả mọi điều sẽ tốt đẹp. Bốn năm qua, mộ thừa như cái bóng bên cô. Khi tôi nhiễm cô đơn lẻ loi, anh sẽ dùng bờ vai dày rộng của mình an ủi cô, mang lại hy vọng vô tận cho cô. Kỳ thực, cô có thể yêu anh. Kỳ thực, trái tim cô đã rung động. Nhưng chiếc nhẫn này tới quá đột ngột, đột ngột đến mức vẫn chưa kịp sẵn sàng. Đàn ông đa tình, phụ nữ trung tình. Thực ra rất nhiều thời điểm điều này chỉ là tương đối. Phụ nữ muốn quên đi, thật sự thất bại trong tình yêu. Cách tốt nhất, nhanh nhất chính là bắt đầu bằng tình yêu mới. Nhưng điều này cũng chia ra từng tình huống khác nhau. Nếu bạn vẫn nhớ mãi khuôn ngôi quá khứ, vậy thì chỉ có thể trách người đàn ông bên cạnh bạn hiện tại chưa đủ tốt. Ít ra chưa đủ tốt để có thể thay thế hoàn toàn người đàn ông trong mối tình đầy tổn thương mà bạn đã trải qua trước đó. Nhưng nếu có thể bình tĩnh đối mặt, vậy thì chứng tỏ người đàn ông bên cạnh bạn đã đủ tốt để bạn quên đi đau thương, tốt đến mức đã hoàn toàn thay thế người đàn ông đã qua. Kiểu tình cảm này, thường này nở theo thời gian. khác với mối tình vừa gặp đã yêu của lần đầu mối tình này là tình cảm tích tụ từ lâu ngày vì vậy ai nói trong lòng phụ nữ không thể chứa cùng lúc hai người đàn ông ai nói phụ nữ sẽ chung thủy mãi với một mối tình tôi nhiễm chưa bao giờ thử phân tích kỹ lưỡng tình cảm với mộ thừa rốt cuộc là như thế nào cô chỉ biết rằng mộ thừa như ngọn đèn tỏa sáng miễn là có anh nơi đó sẽ thấy an toàn rất kiên định Anh là người đàn ông có trách nhiệm vô cùng, phần trách nhiệm này thúc đẩy anh thành một người đàn ông trưởng thành tháo vác. Anh như ánh nắng mặt trời, bạn không cảm giác được nó tồn tại, nhưng rồi lại từng giây từng phút đều cảm giác được nó tồn tại. Mộ thừa thấy tôi nhiễm lần nữa không nói chuyện, chỉ nhìn hộp nhẫn không chớp mắt, sau đó anh cầm qua, ánh mắt dịu dàng đầy kiếm túc và trang trọng. với sự có mặt của mọi người ở vòng xoay ngựa cỗ anh chậm rãi quỳ một cối lấy nhẫn đưa lên trước mặt Tô nhiễm khiến mọi người xung quanh đều dừng lại những cặp mắt tình nhân nhìn bằng cặp mắt ước ao mộ thừa anh mau đứng lên đi anh làm gì vậy tôi nhiễm cả kinh vẻ mặt càng thêm lúng túng cô vừa muốn tiến lên kéo anh đứng dậy lại nghe anh từ tốn mà kiên định Tô nhiễm lấy anh nhé Tô nhiễm thoáng chốc luống cuống, đôi mắt mộ thường nghiêm túc vô cùng, giọng nói chân thành đến mức khiến cô khó mà từ chối. Mọi người xung quanh càng lúc càng tu lại xem nhiều hơn. Ở nước Pháp lãng mạn này, thực ra hành động như thế này không có gì làm lạ. So với tâm lý giúp vui, mọi người càng mong muốn thấy thêm một đôi tình nhân được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Vì vậy, khi tôi nhiễm còn đang khiếp sợ, hồi lâu vẫn chưa trả lời, thì một người phụ nữ trong đám đông không nén được mà lên tiếng. Đồng ý đi nào, người đàn ông tốt như vậy sắp tuyệt chủng rồi, cô không đồng ý nhất định sẽ hối hận. Những người khác cũng bắt đầu ùa theo, mặt, mắt họ đều chan chứa chờ đợi và hạnh phúc. Mộ thừa quỳ một khối ở đó, môi anh nổi lên ý cười dịu dàng mà anh Tuấn, ánh mắt anh trong vắt như mặt nước phẳng lặng. Tổ nhiễm mãi lâu vẫn không trả lời, niềm vui bất ngờ này dọa cô rồi. Cô tin, mộ thừa nhất định là người chồng tốt. Nhưng cô thật sự không chắc chắn anh có phải là người đàn ông khiến cô tình nguyện nắm tay đi suốt cuộc đời hay không. tôi nhiễm, anh muốn mang lại hạnh phúc đến bên em, anh muốn em mỗi ngày đều vui vẻ. Đáy mắt anh đầy yêu thương chiều mến dành cho cô, thâm tình, cất giọng. Xin em, cho anh quyền lợi này được không? Để anh chăm sóc em suốt đời. Mộ thừa, em... Tổ nhiễm thấy tim mình đập rất nhanh, vượt ngoài khả năng cánh phát và chịu đựng. Mắt cô thấp thoáng bối rối Môi cô khẽ run Anh đứng lên chút được không Em... em thật sự không biết Tô nhiễm Mộ thừa nhìn cô rất lâu Có lẽ thấy quá nhiều ánh mắt chờ mong của mọi người xung quanh Cũng sợ thế này sẽ dọa Tô nhiễm Anh đứng dậy kéo nhẹ cô đến cạnh mình Cúi đầu nói nhỏ bên tai Anh yêu em, xin em hãy tin anh Những lời này anh nói đều xuất phát Từ tật đáy lòng Xin em cho anh một cơ hội Dù chỉ là một chút cũng được Để anh chứng minh anh yêu em đến mức nào Được không em Mộ thừa, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này Chúng ta cứ như mấy năm qua không tốt sao Cường mặt cô sáng theo ánh đèn lập loà Của vòng xoay ngựa gỗ Ánh mắt cô bất lực mà bàng hoàng Cô có thích mộ thừa không Đáp án chắc chắn là có Cô thích mộ thừa, thích tất cả những thứ thuộc về anh. Thế nhưng... Cô có yêu mộ thừa không? Đã nhiều năm trôi qua, rốt cuộc cô có yêu anh hay không? Tình cảm yêu mến vốn tồn tại trong lòng cô, phải chăng đã sẵn sàng để nâng cấp lên độ mới? Phải chăng đã đạt đến tình yêu? Đôi khi, cô xót xa cho quá khứ mà mộ thừa đã từng trải qua. Mỗi lần nhìn anh, cô rất muốn đối mặt với anh tốt hơn một chút, rồi lại tốt hơn một chút. Thế nhưng... Ánh mắt ô nhiễm lơ đãng lướt qua vòng xoay ngựa gỗ. Cô bỗng cảm thấy đau buồn mờ mịt phay quanh cô. Cô không biết bản thân đang chờ mong điều gì, hay là cô vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận, vẫn chưa thực sự tìm lại được khả năng để yêu. Mộ Thừa nghe vậy, giơ tay vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt ngập tràn thương yêu. Đừng vội cự tuyệt anh, cho anh một cơ hội, cũng cho bản thân em một cơ hội để yêu. Em không cần trả lời anh ngay lập tức, anh từng nói anh sẵn lòng đợi em, đợi đến khi lòng em xác định rõ người em muốn là anh, không phải là anh ta. tôi nhiễm hoảng sợ, anh đã nghe bằng niệu kể chuyện mấy hôm trước. Mộ thừa khẽ thở dài, chưa mến nhìn cô. Anh biết, người đàn ông đó lưu lại rất nhiều dấu vết vào lòng anh, như vậy em càng không nên vội vã từ chối anh, anh hoàn toàn có tư cách để chăm sóc em hơn anh ta, không phải sao? Bóng dáng lệ minh vũ lại hiện lên trong đầu cô lần nữa, tim cô thoáng đau nhói. Nếu như có thể, cô thả rằng đêm đó cô chưa từng đến vòng xoay ngựa gỗ này cùng anh. Nếu như không có đêm đó, may ra cô sẽ không chút do dự mà đón nhận lời cầu hôn của mộ thừa. Nếu như không có đêm đó, có lẽ tâm trí của cô sẽ mãi chuốn tránh và thờ ơ với lệ minh vũ, giống như suốt 4 năm qua. Nếu như không có đêm đó, biết đâu cô sẽ không cho rằng phải chăng Lệ Minh Vũ thật sự có nỗi niềm khó nói. Nếu như không có đêm đó, nếu như... Đáng tiếc là không có nếu như... Anh hiểu lầm rồi, em và anh ta đã không còn liên quan gì đến nhau, em chỉ sợ... Tôi nhiễm hít sơ một hơi, lại nhớ tới lời của Lệ Minh Vũ, giọng cô thoáng yên ổn. Sợ anh ta sẽ làm chuyện gì với băng điệu thôi. Vậy chính là không còn yêu Mộ thừa không truy hỏi nữa Mà anh cũng không có lý do hỏi cặn kẽ mọi chuyện Anh chỉ cười bình thản Bàn tay trắng chạm vào gó má của cô Nghiêm túc nói Như vậy em toàn tâm toàn ý yêu anh Được không Nghiêm túc và cố chấp trong mắt mộ thừa Làm tôi nhiễm kinh hãi Từ trong mắt anh Cô dễ dàng cảm nhận được tình yêu sâu nặng như đại dương Từng lớp từng lớp bùa phay lấy cô Anh chính là một người đàn ông như vậy, có khả năng khiến phụ nữ lúc nào cũng cảm nhận được hương vị hạnh phúc, hương vị ấm áp khi được yêu thương. Bởi vì yêu là được yêu, vốn không tỉ lệ thuận với nhau, nhưng sao từ tận đáy lòng cô lại vô cớ trỗi dậy trần chừ. Mộ thừa không tiếp tục ép buộc cô, anh chỉ mải mít nhìn cô, hết sức nhẫn nại chờ cô trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, cô dần hít thở khó khăn hơn, môi cô mở ra rồi chậm rãi khép lại. Hết thảy mọi chuyện, mộ thừa làm cho cô suốt 4 năm qua đều hiện lên trong đầu cô, đang đấu tranh với bóng sáng của người đàn ông đó. Cuối cùng, cô dường như đã quyết tâm mình sẽ làm như thế nào. Cô hít một hơi thật sâu, nhưng khi vừa muốn lên tiếng, điện thoại bỗng dưng vang lên. chương 2. Thành phố của anh và cô tiếng chuông gieo rắc và vỡ khung cảnh lãng mạn cũng khiến Tô nhiễm định thần trở lại mộ thừa thàng thốt có lẽ anh không ngờ vào thời điểm mấu chốt lại bị quý dày mọi người xung quanh thấy vậy cũng bất mãn rời đi Tô nhiễm mau chóng lấy điện thoại ra nhìn lòng cô run sợ vội vàng nghe máy là điện thoại quốc tế nghe xong sắc mặt cô liền thay đổi cúp điện thoại Tô nhiễm mãi lâu cũng không nói gì thần sắc cô trầm ngâm mộ thừa thấy vậy lo lắng trỗi dậy trong lòng quan tâm hỏi Sao về em? Điện thoại của ai? Tô nhiễm thành thật trả lời Cảnh sát đinh Mộ thừa sừng sốt Cảnh sát đinh Cảnh sát trưởng năm đó phụ trách vụ án ba em nhảy lầu Chuyện bốn năm trước Thuộc về tô nhiễm Anh ít nhiều cũng có nghe cô kể qua Tô nhiễm gật đầu Sắc mặt thoáng tái nhột tiểu nhiễm, xảy ra chuyện gì? Mộ thừa càng xót xa Lúc này, đương nhiên anh không mang chuyện cầu hôn Xa ép cô nữa Anh chỉ mềm mại cất giọng hỏi tôi nhiễm im lặng bần thần hồi lâu sau cô mới ngẩng đầu nhìn mụ thừa cô mệt mỏi nói mụ thừa em xin lỗi em muốn về nước một chuyến ánh mắt mụ thừa ngây ngẩn ngờ vực nhìn tôi nhiễm Tô nhiễm không nói gì thêm ánh mắt lơ đãng rơi vào hàng rào màu trắng vòng quanh phòng xoay ngựa gỗ âm nhạc du dương thoáng chốc như một mũi khoan rùi sâu vào lòng cô Bốn năm rồi, cô luôn cố gắng tránh mọi việc hoặc không tránh được thì cũng ép bản thân mình dồn sức loại bỏ khỏi suy nghĩ về thành phố đó. Chỉ vì mỗi khi nhớ đến, mùi vị của thành phố đó đều như hòa trộn với hơi thở cô. Đó là quê nhà của cô, nhưng cô lại phải rời xa quê hương để cố lãng quên. Lời lệ Minh Vũ nói đêm đó vô cớ hiện lên trong đầu tô nhiễm. Em có thể đi, tôi vẫn tiếp tục đầu tư midi đi, đồng hữu sẽ theo chuyện này. Chỉ có một điều, từ nay về sau đừng để tôi thấy em lần nữa, đừng để tôi có dịp nhận ra em. Nếu không, tôi sẽ không buông tay ra nữa. Lòng ngực cô bỗng dưng thắt chặt, chỉ mong lần này đừng chạm mặt anh. Hoa lệ phân cách tuyến. Máy bay hạ cánh an toàn, tôi nhiễm ngồi thẳng lên taxi đặt trước, tiện thẳng về mạch, về nội thành. Vừa tới nội thành, cô lấy điện thoại từ trong giỏ sách, bấm một dãy số, đợi đối phương nghe máy rồi khẽ nói. Cảnh sát Đinh, tôi vừa xuống máy bay, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến Trung Hoàn. Nói chuyện với đối phương một lát, cô cúp máy, nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ. Bên tai cô vẫn còn quanh quần nội dung cuộc đội thoại đêm đó của cảnh sát Đinh. Cô tô, vụ án ba cô nhảy lầu vốn đã kết thúc, nhưng gần đây mới xuất hiện thêm vài chứng cứu mới. Chúng tôi cần phải điều tra vụ án này lại lần nữa, bởi vì tình huống khá đặc biệt, chúng tôi cần hỏi trực tiếp cô vài chuyện liên quan đến năm đó. Đình Minh Khải Người cảnh sát trưởng của cả đời cô Cũng không bao giờ quên được Vừa nghĩ đến anh Cô liền nhớ ngay đến chuyện ba tự sát Cũng nhớ đến sự thật đằng sau chìa khóa Đã mang đến thương tổn cho cô Tổ nhiễm có thể khéo léo từ chối Mọi lý do khiến cô về nước Thậm chí là những lý do có ích cho sự nghiệp của cô Thế nhưng nguyên nhân ba chết Là việc hệ trọng Vốn đã kết thúc rồi lại phát hiện ra manh mối mới Cô làm sao có thể thờ ơ Tới tận bây giờ Cô đều không tin rằng ba tự sát Tài xế taxi nhìn tô nhiễm qua kính chiếu hậu, không kìm được lên tiếng. Cô là người địa phương à? Đàn ông đều như nhau, khi gặp phụ nữ đẹp, họ thường tìm đủ mọi cách để bắt chuyện. Đây là phản ứng thuộc về tuyến thượng nhận của đàn ông là nhu cầu sinh lý hết sức bình thường. Tuyến thượng thận nằm phía trên của hai quả thận tiết ra những hót môn cân bằng cơ thể, ví dụ như hót môn chống lại stress, điều hòa, điều tiết huyết áp. tôi nhiễm gật vào một cái, thời dài, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bốn năm rồi, cô đã rời khỏi thành phố này quá lâu. Thời gian bốn năm, thành phố thay đổi không ít, thậm chí có rất nhiều con đường sầm út cô không nhận ra. Cô không khỏi hoài nghi, đây là thành phố đã từng thương tồn cô sâu sắc ư. Hay là, thời gian thực sự có thể thay đổi mọi thứ, để mọi chuyện đều trở thành cảnh còn người mất. Tài xế taxi lại nhật tình vô cùng, nói huyên thuyên. tôi thấy cô rất quen giống ngôi sao nào đó trên tivi nha. tâm tư tô nhiễm bị nhiệt tình của anh ta cắt ngang, thản nhiên nói chắc người giống người thôi. anh ta thấy cô không nhiệt tình cũng không dám hỏi thêm, lén nhìn cô qua kính chiếu hậu lần nữa rồi chuyên tâm lái xe. xe chạy quanh hơn nửa phòng cầu vượt hướng thẳng đến trung hoàn, hết cảnh này đến cảnh khác hiện ra khiến tô nhiễm hít thở khó khăn. cô hít một hơi thật sâu dè dặt chạm tay mình lên thành phố qua cánh cửa kính ngăn cách hàng trăm cảm xúc ngổn ngang trong cô có lẽ cái thật sự khiến con người thương cảm không phải là hồi ức đau đớn mà là quãng thời gian tươi đẹp đã không cách nào tìm về mất đi đau đớn là một kiểu giải thoát mất đi tươi đẹp mới là đau đớn thực sự thành phố của cô cô đã trở về Cảnh sát Đinh chờ ở ngoài cửa cảnh sát từ trước taxi vừa dừng anh liền sải bước mở cửa vươn tay ra đón cô Cô Tô vất vả cho cô rồi lần này thực sự bất đắc dĩ nên mới gọi cô trở về tôi nhiên bắt tay anh bàn tay cảnh sát Đinh thô giáp do dùng súng lâu năm gây ra cọ sát vào lòng bàn tay cô làm sinh đau Là cảnh sát Đinh vất vả mới phải đây là việc tôi cần phải làm tôi cũng mong điều tra rõ nguyên nhân chết thực sự của ba mình Cô nói rồi cùng anh bước vào sở cảnh sát. Phòng làm việc của Đinh Minh Khải nằm ở cuối hành lang. Tôi nhiễm quan sát một chút, khoảng cách từ phòng làm việc đến cổng thực ra rất xa. Trong lòng cô không khỏi kinh ngạc, có thể để một cảnh sát trưởng tự mình đến cổng chờ. Chuyện này nhất định là không đơn giản. Vào phòng làm việc, Đinh Minh Khải bèn đóng cửa, kéo cửa chớp xuống, cách ly mọi tầm nhìn với bên trong và bên ngoài căn phòng. Cô Tô mời ngồi. Anh rót nước đưa cho cô, rồi bắt đầu vào việc chính. Vừa nhìn liền biết, anh là một người làm việc nhanh nhẹn dứt quát. Ngồi vào chỗ của mình, anh nhìn tô nhiễm hỏi. Tôi muốn tự mình lấy khẩu cung của cô lần nữa. Chuyện 4 năm trước, cô có thể nhớ được bao nhiêu thì cứ nói ra. Mong cô cố gắng hết sức để ngẫm lại năm đó còn chuyện gì mà cô chưa nói với cảnh sát. Tô nhiễm suy nghĩ, một lúc lâu sau khẽ lắc đầu. Xin lỗi cảnh sát Đinh, mọi chuyện tôi biết năm đó đều đã nói hết. đinh minh khải gật đầu trầm ngâm rồi nói tôi nhớ bốn năm trước đã giao hết di vật của ông ngoài cho cô tô năm đó khi kiểm tra di vật chúng tôi thấy không có thứ gì đáng nghi nhưng không biết cô tô có phát hiện gì khác hay không cho dù là vấn đề không liên quan đến vụ án nói đến đây anh dừng một chút nhấn mạnh bất luận mọi chuyện dù có hay không liên quan đến đều bí mật cá nhân cô tô phải hiểu rằng đôi khi có những chuyện nhìn bề ngoài không liên quan đến vụ án nhưng thực tế lại chính là vấn đề then chốt để phá án chương 3. mọi thứ đều thay đổi giọng cảnh sát đinh trầm xuống ý nghĩ đầu tiên trong đầu tố nhiễm chính là chìa khóa kia nó giữ sự thật đằng sau cuộc hôn nhân của cô và lệ minh vũ phần hợp đồng đó có liên quan đến vụ án hay không càng nghĩ càng không thông hơn nữa 4 năm trước khi tức giận cô đã ném nó cho lệ minh vũ ngày hôm nay chìa khóa kia cũng chỉ là chìa khóa dù muốn dựa vào đó để điều tra cũng không còn khả năng tra ra bất cứ manh mối có giá trị nào cô tô có phải cô nghĩ tới chuyện gì không đình minh khải thấy cô trầm tư đợi một lát không kìm được lên tiếng hỏi thấy ánh mắt anh ngập tràn chờ mong tôi nhiễm lắc đầu xin lỗi cảnh sát đinh vừa rồi tôi hồi tưởng lại chuyện Bốn năm trước, biết chuyện gì tôi đã thật sự nói hết. Đinh Minh Khải thoáng thất vọng nhưng vẫn gật đầu. Cảnh sát Đinh, tôi biết cảnh sát có nguyên tắc và khuôn phép riêng, nhưng tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc có phát hiện mới gì liên quan đến vụ án của ba tôi. Tôi Nhiễm hơi nhớn người về trước, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Yêu cầu này nghe có vẻ khó xử, Đinh Minh Khải cau mày, tôi Nhiễm Trần Trừ nói tiếp. Nếu thật sự làm khó anh, vậy thì thôi ạ. Chứng cứ mới phát hiện của cảnh sát điều tra xoay quanh những người có liên quan, dù sao cô cũng được coi là người có liên quan đến vụ án, vì vậy hiển nhiên khi hỏi vụ án phát triển như thế nào, quả thực là không tiện. Hơn nữa, chuyện này cũng không phù hợp với nguyên tắc làm việc của cảnh sát. Không sao, kỳ thực nói với cô một vài chuyện cũng không sao, dù gì cô cũng là người nhà họ Hòa, nên cô có quyền được biết. Đình Minh Khải trầm ngâm, rồi lấy một tập tài liệu cho ngăn kéo đặt trước mặt tố nhiễm. Không biết người này cô có, có ấn tượng gì không? tôi nhiễm cầm tài liệu mở ra, trong tư liệu là hình ảnh một người đàn ông trung niên, cô nhìn kỹ rồi lắc đầu. Người này tôi chưa từng gặp qua, xin hỏi ông ta là... Ông ta là Trần Trung, làm vườn ở nhà họ Hòa đã được 30 năm. Hai ngày trước vừa bị tố là ăn cắp tài liệu của nhà họ Hòa, hiện nay ông ta đang tiếp nhận điều tra. Đinh Minh Khải nhẹ rộng kể về tình huống. Khi cảnh sát chúng tôi điều tra nghe được Trần Trung đề cập đến chuyện 4 năm trước theo như lời ông ta nói vào đêm mà ba cô nhảy lầu đã từng gặp Lệ Minh Vũ vì vậy mời cô đến lần này để tìm hiểu rõ hơn bởi vì Lệ Minh Vũ là chồng cô đối với những chuyện liên quan đến anh ta cô là người hiểu hơn ai hết Lời nói vừa rồi làm đau óc tôi nhiễm rối bời. hóa ra trước đó Lệ Minh Vũ đã gặp ba chuyện này làm sao lại dính dáng đến anh mục đích anh gặp ba là gì Xin lỗi cảnh sát Đinh Tuy rằng tôi rất muốn biết nguyên nhân ba nhảy lầu Nhưng mọi thứ về lệ minh vũ Tôi thật sự không thể giúp được Vì... Cô dừng một chút, ánh mắt thoáng ảm đạm Vì tôi và anh ta đã ly hôn Đinh Minh Khải nghe vậy Ngạc nhiên vô cùng Anh giật mình hỏi Nói vậy, chuyện lệ minh vũ và chị cô Hòa Vi đã kết hôn là sự thật Tôi nhiễm vô cứng ngạt thở Lòng ngục cô chướng đau gượng cười Chuyện liên quan đến anh ta Tôi không rõ ràng lắm, suốt mấy năm qua tôi luôn sống ở nước ngoài. Giọng cô bình thản như đóa hoa nở rộ đêm đen. Đình Minh Khải dường như nhìn thấy nỗi cô đơn đang cố che giấu nơi đáy mắt cô, anh gật đầu. Tôi hiểu rồi, thực sự xin lỗi cô Tô, nếu tôi có thể nắm rõ chuyện này sớm hơn, tôi sẽ không làm phiền cô Tô trở về. Đây là việc tôi phải làm. Cô khẽ cười, thân sắc nổi lên nghi hoặc. Cảnh sát chỉ phát hiện ra chuyện này thôi sao? Ngoài những việc này... để Minh Khải uống một hớp trà nói tiếp. Theo khẩu cung của Trần Trung, cái đêm của 4 năm trước, ba cô và Lệ Minh Vũ hình như có tranh cãi với nhau. Lúc đó Hoa Quỳnh vừa nở trong vườn hoa. Trần Trung biết ba cô rất thích Hoa Quỳnh, nên chuẩn bị mang đến cho ông xem. Khi đi tới cửa phòng sách, ông ta nghe thấy ba cô đang kích động nói chuyện gì đó. Nhưng vì căn phòng cách âm rất tốt, nên Trần Trung nghe rõ hai người đang tranh cãi, không nghe rõ được. Sau đó, ông ta thấy sắc mặt Lệ Minh Vũ lúc rời đi vẫn bình thản như mọi khi, nên ông không để ý lắm. Tôi nhiễm bẩn tần hồi lâu. Lệ Minh Vũ không chỉ gặp, mà còn tranh cãi với ba ư. Anh cho rằng, hành động nhảy lầu đêm đó của ba tôi có liên quan đến Lệ Minh Vũ phải không? Cô suốt ruột hỏi. Chúng tôi chỉ không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào liên quan đến vụ án. Hai ngày trước, chúng tôi đã tìm hiểu lệ minh vũ để điều tra về sự việc đó Anh ta thừa nhận có gặp hòa tấn bằng Vấn đề hai người rằng co cũng chỉ là việc cá nhân Chúng tôi không hỏi ra chuyện gì từ anh ta cả Hơn nữa, luật sư của anh ta rất kéo ăn kéo nói Cảnh sát chúng tôi không có lý do để tiếp tục mời anh ta hợp tác điều tra Đi Minh khải cười về mặt đầy bát đắc sĩ tôi nhiễm thở dài khẽ lên tiếng Có lẽ tôi biết họ tranh chấp với nhau chuyện gì ánh mắt Đinh Minh Khải dạng dỡ. Cô Tô nhớ ra cái gì rồi ư? Cô cắn môi, cuối cùng vì tiến triển của vụ án, cô khẽ cất giọng. Đúng như lời Lệ Minh Vũ nói, có lẽ 4 năm trước họ tranh cãi với nhau vì chuyện riêng. Tôi nghĩ chính là chuyện ly hôn của chúng tôi. Bà vì chuyện này mà tranh cãi với Lệ Minh Vũ cũng là chuyện bình thường. Sau đó cô mang chuyện ly hôn kể lại đơn giản. Đương nhiên, cô không đề cập đến hiệp ước dù sao đây cũng là chuyện hết sức nhục nhã. Nếu không liên can đến vụ án, cô cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Đinh Minh Khải đành thở dài. Xem chừng do tôi suy nghĩ quá phức tạp, có lẽ là bệnh nghề nghiệp. Khi Trần Trung nhắc đến chuyện 4 năm trước, tôi vẫn luôn hoài nghi. Tôi cũng mong muốn cảnh sát có thể tìm ra bằng chứng mới. Trước giờ tôi đều không tin ba lại vô duyên vô cớ nhảy lầu. Khi nói xong lời này, cô nhạy cảm phát hiện ra nét mặt Đinh Minh Khải suy tư, muốn nói rồi lại thôi. Vì thế cô hỏi lại. Cảnh sát Đinh... anh có ý kiến gì sao anh chờ mặc một lúc rồi nhìn cô trước khi cô tô tới sở cảnh sát đã từng đề ra nghi vấn với người trong nhà họ hòa bởi vì trần trung bị bắt là do nhà họ hòa báo án khẩu cung mới lấy cũng chỉ xoay quanh chuyện trần trung trộm của cải nhưng sau đó chị cô lại vô tình đề cập đến một chuyện chị cô nói cô ấy không vừa mắt với bạch sơ điệp bà ta luôn thích ra vẻ người tốt trước mặt hoa tấn bằng Cô còn nói, trước khi ông qua đời, đã phát hiện ra bạch sơ điệp ngoại tình. Mà không chừng, chuyện này có liên quan rất lớn đến chuyện ba cô nhảy lầu. Cái gì? Ngoại tình? Tổ nhiễm trợn cho mắt, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh đoan trang động phòng của bà bạch sơ điệp. Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu chương 4, không thể chỉ nhìn bề ngoài tuy bạch sơ điệp đích xác là người trên ngang phá hoại nhà họ hòa nhưng dù sao ba cô đã cưới hỏi bà ta đàng hoàng cô cũng không có lý do để tiếp tục oán hận tình cảm nam nữ vốn không thể phân biệt đúng hay sai có lẽ ba thật sự yêu bạch sơ điệp nhưng bạch sơ điệp lại ngoại tình chuyện này rất khó tin theo cô biết bạch sơ điệp luôn chăm sóc nhà họ hòa chu đáo dịu dàng và hiền từ điểm ấy so với tính cách mạnh mẽ của mẹ càng khiến đàn ông vui thích hơn đinh minh khải ngừng một lát dường như cô bất ngờ đã nằm trong vòng dữ liệu của anh trước đó chúng tôi cũng chú trọng đến lý do lẩn tránh của hòa vi sau đó tiến hành điều tra bạch sơ điệp lại phát hiện tình nhân của bạch sơ điệp thực ra chỉ là một người bạn trước đây hòa tấn bằng quả thực từng hoài nghi nhưng sự việc đã được giải thích rõ ràng nên không tiếp tục truy cứu Vì lẽ đó, chúng tôi mới đặt nghi vấn sang lệ minh vũ Nhưng mà dựa theo điều cô vừa nói Lệ minh vũ không còn liên quan nhiều nữa rồi Tô nhiễm khẽ thở dài một hơi Cô biết hòa vi không thích bạch sơ điệp Trước đây, hòa vi thường chủ bạch sơ điệp chết không tử tế Có lẽ vì vậy nên mới nói với cảnh sát như thế Đơn giản chỉ là lời nói ác tâm Suy nghĩ một lát, cô nhìn cảnh sát đinh Mọi chuyện về lệ minh vũ Tôi nghĩ người hiểu nhất có lẽ là hòa vi Nếu mọi người không ngại Có thể hỏi thự chỉ ấy Trước đây hai người họ từng yêu nhau Hiện tại đã kết hôn Người hiểu anh ấy nhất chính là Hòa Vi Chứ không phải cô Tới tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi Con người lệ minh vũ Làm thế nào đủ khả năng để cung cấp manh mối Cho cảnh sát chứ Hòa Vi Nào ngờ cảnh sát đinh nghe vậy Liền lắc đầu hiển nhiên ấn tượng của anh Về tố nhiễm rất tốt Vì vậy mới không e rẻ mà nói Tôi cho rằng, tinh thần của chị gái cô có chút vấn đề, cảm xúc của cô ấy rất dễ kích động, nhất là khi chúng tôi nhắc tới lệ minh vũ, cô ấy càng tỏ thái độ thù địch. Trong quá trình tôi hỏi, loại cảm xúc này của cô ấy thường xuyên xuất hiện nhiều lần, thậm chí tôi còn thấy trên cổ tay cô ấy có vết thương. Cô ấy không chịu hợp tác, dù chúng tôi có hỏi thế nào về lệ minh vũ, cô ấy đều không trả lời. Tô nhiễm kinh sợ Hòa Vi làm sao lại thành như vậy? Anh nói tinh thần chị ấy có vấn đề. Chị cô là người nổi tiếng trong làng thời trang. Hai ngày trước, cô vừa thấy Hòa Vi trên tivi nhưng nhìn tinh thần rất tốt làm sao lại thành người như lời nói của Đinh Minh Khải. Cô khoan hãy khẩn trương. Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình. Dù sao, tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý. Hơn nữa, nếu hiện giờ chị cô và Lệ Minh Vũ là vợ chồng vậy thì việc cô ấy giữ xin quyền lợi cho anh ta cũng rất bình thường. Suy cho cùng, Lệ Minh Vũ cũng là bộ trưởng, bất cứ biến động nhỏ nhỏ nào đều sẽ gây bất lợi với chức vị của anh ta. Đình Minh Khải nhanh chóng giải thích như vậy. Tô Nhiễm gật đầu, đáy lòng cô chợt trỗi dậy chua xót. Một lúc sau, Trần Trung rốt cuộc trộm vật gì của nhà họ Hoa, ai báo án? Cô dằn lòng không được mà bật hỏi. Là hòa Vi báo án, cô ấy nói Trần Trung trộm dây chuyền quý giá của mình. Đình Minh Khải nói, Trần Trung trước sau đều không thừa nhận mình lấy trộm, ông ta chỉ không ngừng nói dây chuyển đó vô tình xuất hiện trong phòng, rồi hòa vi phát hiện ông ta mới biết. Lúc đó vì không có nhân chứng mục kích chứng minh Trần Trung trong sạch, nên chuyện này cảnh sát chúng tôi vẫn đang điều tra. Tổ nhiễm như suy nghĩ một lát rồi gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa, nhưng thần sắc lại nổi lên nghi hoặc. Trần Trung nếu là người làm vườn trong nhà họ Hòa suốt 30 năm qua, thậm chí còn biết ba thích hoa quỳnh, vậy rõ ràng ông có tình cảm sâu đậm với nhà họ Hòa. Một người như vậy sẽ trộm dây chuyền ư. Nếu muốn trộm, đáng lẽ đã trộm từ nhiều năm. Có quá nhiều chuyện cô nghĩ không ra, còn hòa vi, tuy tính cách chị cô ngang bướng, nhưng không đến mức tính toán chi ly với người làm. Cô nhớ hồi trước có một bác giúp việc làm hỏng chiếc váy hàng độc mà Hòa Vi mua ở tuần lễ thời trang Paris. Nhưng lúc đó, chị cũng chỉ cau mày rồi thôi, không nói tiếng nào. Cô dễ hiểu Hòa Vi, lớn lên trong hàng hiệu và sản phẩm đắt tiền. Dù vật đó có vô giá trị, chị cô cũng chỉ coi là vật ngoài thân, làm sao lại gây ầm ĩ đến sở cảnh sát. Có phải 4 năm qua xảy ra nhiều chuyện mà cô không biết hay không? Bởi vì thời gian có thể thay đổi rất nhiều sự việc, bao gồm cả con người, mà cô tự cho rằng mình hiểu vô cùng. Hoa lệ phân cách tuyến Tiêu diệp lỗi nhập viện Khi tôi nhiễm trở về thị trấn Hoa Điền, cô mới biết tin. Sau khi hỏi mẹ địa chỉ bệnh viện, cô liền nhận ra tiêu diệp lỗi nằm cùng bệnh viện mà An Tiểu Đoá làm việc. Mọi chuyện xảy ra cô cũng chỉ nghe kể lại Bởi vì học phần xảy ra vấn đề Nên tiêu diệt lỗi vội vã Từ Paris trở về nước Không ngờ trên đường chạy đến trường học Lại bị đụng xe May mắn vết thương không nghiêm trọng Chỉ gãy xương chân Thời gian cần nằm viện theo dõi Đợi chân hồi phục hơn Thì mới đi kiểm tra tổng quát Tiêu Quốc Hào và Tu Ánh Vân Thay phiên nhau ở lại bệnh viện Trung nom Khi nào có thời gian An tiểu đoá sẽ đến phòng bệnh phụ giúp chăm sóc Cô là bạn tốt nhất của Tô Nhiễm, vì vậy cô cho rằng chăm sóc người nhà Tô Nhiễm là đạo lý phải làm. Từ sở cảnh sát đi ra, Tô Nhiễm chạy ngay tới bệnh viện, vừa vặn gặp mặt Tiêu Quốc Hào và Tô Ánh Vân cũng ở đó. Tiêu dược lỗi thấy Tô Nhiễm, gương mặt dưới ánh mặt trời cười càng thêm xám lại, vội vàng bảo cô ngồi xuống. Cô bước lại, Tô Ánh Vân ngẩng đầu dịu dàng nhìn cô. Suốt 4 năm Tô Nhiễm không về, bà lo lắng vô cùng. Năm đầu, bà cũng đến Paris không ít lần Nhưng về sau thấy bên cạnh tôi nhiễm luôn có bác sĩ mộ Bà cũng yên tâm Người làm mẹ không cầu mong điều gì Chỉ mong con mình được sống cả đời vui vẻ là được Sắc mặt tiêu quốc hào tươi tắn hơn nhiều Tôi nhiễm thường nghe mẹ nhắc tới ông Mẹ nói kể từ lần trước lỡ tay tác cô một cái Thì ông rất buồn giàu, hối hận rất lâu Bắt đầu từ hôm đó, ông cũng khai rượu Suốt 4 năm qua, một giọt rượu ông cũng không đụng tới. Tổ nhiễm bắt chuyện với tiêu quốc hào, gặp lại lần này cô không muốn nhớ về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Vì vậy, chuyện của 4 năm trước cô chẳng đầy bụng làm gì. Tuy nhiên, tiêu quốc hào dù ít dù nhiều cũng thấy lúng túng. Ông cầm phít nước nắm đặt cạnh bàn rồi viện cấu châm thêm nước liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Chú Tiêu con còn canh cánh trong lòng. Con người này thúy thích uống rượu nhưng ngoài lần kia ra thì ông lúc nào cũng tốt và thận trọng con. Tô Ánh Vân khẽ thở dài một hơi, kéo tay Tô Nhiễm nói. Đối với chuyện kia của bốn năm trước, bà đã từng nổi giận với Tiêu Quốc Hào. Dù sao đi nữa, Tô Nhiễm cũng là máu thịt của bà, ông dựa vào cái gì mà nói đánh là đánh. Nhưng trải qua nhiều năm cùng ông, bà hiểu ông là một người như thế nào. Chắc chắn lần đó ông giận quá mất hôn nên mới làm vậy. Mẹ, con không trách chú Tiêu. tôi nhiễm nhẹ giọng đáp lời. Tiêu dịp lỗi với một chân còn đang bị treo thấy vậy cũng nói. Lần đó, tôi nhiễm vì con mà bị đánh, muốn nói anh nấy thì phải để con anh nấy mới đúng. tôi nhiễm quay đầu nhìn lại bộ điệu của anh, nhịn không được bật cười. Hôm nay là ngày hội phê phán quyết điểm, lẽ ra sẽ phải đụng miệng cậu cho hư luôn mới phải, làm sao mà chỉ gãy có cái chân. Dì vân dì nghe được không miệng tôi nhiễm mấy năm qua càng lúc càng trở nên ác độc rồi kìa tiêu diệp lỗi quay đầu nhìn tôi ánh vân ra vẻ như đang tố cáo tôi ánh vân gõ nhẹ đầu tôi nhiễm chiều mến nói con bé này ai lại đi của em mình như vậy còn không xin lỗi diệp lỗi nó vẫn còn đang nằm trên giường bệnh đấy Lại bề trên nhìn tiêu diệp lỗi khôn lớn làm sao tôi ánh vân lại không rõ tâm tư của anh từ trung học ba đã Còn không còn thấy tiêu diệp lỗi kêu tô nhiễm là chị Thấy loại biến hóa tâm tư này Lòng bà cũng lo lắng vô cùng Tuy tô nhiễm và tiêu diệp lỗi Không phải chị em ruột Nhưng dễ bị lời ong tiếng ve này Làm sao có thể biểu đạt ra được Nhưng may mắn tô nhiễm không nghĩ như vậy Bằng không Có chết bà cũng không yên lòng Thật ra với tâm tư của mẹ, tôi nhiễm lại không hiểu lắm. Cô chỉ thấy bầu không khí vui vẻ hòa thuận này làm cô cảm nhận được tình thân mà cô thiếu suốt 4 năm qua. Cảm giác này rất ấm áp, nó như một dòng nước ấm hòa hợp vào lòng cô. Ấm áp này không có thứ gì thay đổi được. Được rồi mà, con xin lỗi dẹp lỗi được đúng không? Cô cười nhìn anh. Sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ? Nghe tin cậu bị đụng xe, tôi cũng sợ hết hồn. Tô Nhiễm, cảm ơn đã lo lắng cho tôi. Tiêu diệp lỗi kéo tay Tô Nhiễm, ánh mắt đầy chân tình. Tôi chỉ cần biết, trong lòng cô có tôi là được rồi, vết thương nhỏ này thì có là gì đâu. Tô Nhiễm cười nhẹ, rõ ràng cô không lưu tâm đến về mặt biến hóa của anh. Tô Ánh Vân bên cạnh thấy vậy, vội vàng nắm tay tiêu diệp lỗi và Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Chúng ta đều là người một nhà, quan tâm lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Diệp lỗi, con là em trai mà tiểu nhiễm thương yêu nhất Nghe nói con nằm viện, chị con làm thế nào có thể bình tĩnh được Đúng vậy, cho nên cậu phải mau khỏe Không phải trường đã cử cậu đến châu Âu học sao Vì cơ hội tu nghiệp này, cậu phải mau khỏe mới được Tô nhiễm dịu dàng nói Tiêu diệu lỗi cười, nhưng nụ cười lại có phần cứng nhắc Rõ ràng lời nói của Tô Ánh Vân làm ánh mắt anh lo lắng Tiểu nhiễm à, về lần này con đừng đi nữa có được không? Tuổi ảnh vân tận lực lờ đi về mặt cô đơn lạc lõng của tiêu diệp lỗi, cầm tay tô nhiễm, cất lời từ tận đáy lòng. Tuổi mẹ đã cao, con cứ sống ở nước ngoài thường xuyên, mẹ sẽ rất nhớ con. Mẹ! Lòng tô nhiễm chua xót, cô bất hiếu, vì chuyện riêng của bản thân mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì, chạy trốn đến Paris suốt 4 năm qua. Cô đã quên, người biết chuyện năm đó còn có cả mẹ. So với cô, mẹ sinh cô ra rồi nuôi dưỡng cô mới chính là người đau lòng nhất. Vậy mà cô chỉ biết lo cho tâm tình của mình, quên đi tình cảm của mẹ. Tù nhiễm hít sâu một hơi, cô nén nước mắt tựa đầu vào người tu anh Vân như hòa lên tiếng. Mẹ, con sẽ không đi nữa, sẽ không... Cô cho rằng mình sẽ quên rất nhiều chuyện. Nhưng khi hai chân đặt lên thành phố này, cô mới phát hiện quê hương thật khó mà lìa xa. Năm đó cô không do dự mà theo mộ thừa đi Paris. Ngày hôm nay ngẫm lại, cô mới biết dù thấy xa cô đi, nhưng trái tim vẫn ở đây. Có quá nhiều chuyện khiến cô không thể buông xuống. Tâm trạng này kể từ lúc gặp cảnh sát đinh càng lúc càng tìm rõ ràng. Cô một mực trốn tránh người nhà họ Hòa, nhưng suýt chút nữa cô đã quên bản thân cô cũng là người nhà họ Hòa. nghe cô nói vậy, tôi anh vân vui vẻ hàn ra dịu dàng vuốt tóc cô. Tiêu Diệp Lỗi nằm trên giường bệnh cũng nhìn Tô nhiễm. Sau khi nghe cô quyết định, vẻ mặt anh càng thêm dịu dàng. Hoa lệ phân cách tuyến. trong hành lang bệnh viện, khu dành cho người nhà bệnh nhân đến thăm nom, hoa tươi át hẳn là vật không thể thiếu khi đi thăm bệnh. vì vậy hành lang thơm đầy hương hoa cũng át đi phần nào mùi thuốc khử trùng. Tô nhiễm vốn đang tìm hiểu Tiêu Quốc Hào. suy cho cùng, phương mắc này phải nhanh chóng gỡ bỏ thì tốt hơn Tuy bố dưỡng suốt ngày chỉ thích uống rượu rồi theo cô đòi tiền Nhưng cô nhìn ra ông đối xử với mẹ rất tốt Tôi nhiễm phủ muốn dễ ngọt Lại bị một giọng nói quen đến không thể quen hơn Từ màn hình phẳng treo cách tường của hành lang bệnh viện hấp dẫn Trái tim cô đập mệnh một tiếng Bước chân cũng chưa dừng lại Chúng tôi sẽ tiến hành thêm một bước để mở rộng thương mại xuất nhập khẩu Điều chỉnh hạn ngạch xuất nhập khẩu đến tỷ lệ hợp lý nhất chúng tôi sẽ tích cực khởi xướng việc đầu tư vốn từ nước ngoài Tất nhiên, song song với nguồn vốn gia nhập từ nước ngoài chúng tôi cũng dự định sẽ đầu tư xây dựng thị trường tài chính trong nước Giọng nói đàn ông kiên quyết vững vàng âm thanh hùng hồn đúng mực Giọng nói cùng người đàn ông trên tivi khiến tôi nhiễm nhất thời quên mất mình muốn làm gì Cô chỉ còn biết bần thần chăm chú nhìn vào màn hình tivi 4 năm trước những trường hợp và hội nghị có lệ minh vũ trả lời phỏng vấn của ký giả cô thấy trên tivi rất nhiều nhưng bốn năm sau khi nhìn thấy lần nữa nhất là sau chuyện ở paris cùng anh trong lòng ít nhiều cũng sinh sôi thêm một loại cảm giác lệ minh vũ trên màn hình nhìn vẫn trưởng thành và thận trọng như mọi khi với những vấn đề đầy thiện trí hoặc hạch quẹ gây khó dễ của đông đảo ký giả anh trước sau đều chấm tĩnh đối mặt Giọng nói của anh khi trả lời vấn đề được đặt ra Nghe vẫn tràn đầy sức mạnh Phong thái khiến mọi người không ai dám xem thưởng Sự ảnh hưởng của anh Đây mới chính là anh Một người dù đã cùng ly hôn với cô Cũng khiến cô không cách nào thoát khỏi cái bóng của anh Một người dù đã cùng ly hôn với cô Cũng khiến cô tán thường Có lẽ Lệ Minh Vũ không phải là một người chồng tốt Nhưng anh tuyệt đối là một người bạn tốt Kết bạn với anh Sẽ học được rất nhiều thứ từ anh Cô nhiễm hay nghĩ nếu không trải qua nhiều đau xót như vậy cô nguyện ý làm bạn với anh lần nữa thế nhưng bây giờ vẫn còn có thể sao câu trả lời rất chắc chắn đã không thể nữa rồi Lúc này đây cô chỉ muốn tránh anh thật xa như vậy là tốt rồi một người đàn ông đã trở thành anh rể của mình vẫn đáng để con dừng chân lưu tâm giọng nói vang vọng từ phía sau lộ rõ không vui Tôi nhiễm nhìn lại là tiêu quốc hào đang cầm phít nước nóng đứng đằng sau cô. Thấy cô như vậy, ông trong mày không hài lòng. Chú tiêu. Cô gọi ông, lại thấy ông nhìn tivi chầm chằm cô bối rối giải thích. Thực ra, con không có. Con không cần giải thích với ta. Tiêu quốc hào cắt ngang lời cô, nhìn cô thở dài. Ông đặt phít nước nóng sang một bên, rồi không biết lấy đâu ra một chiếc thẻ đưa cho cô. Nghe mẹ con nói, hôm nay con sẽ đến bệnh viện nên ta mang cái này trả lại cho con. Là một chiếc thẻ tín dụng, tôi nhiễm cầm lấy sửng sốt nhìn Tiêu Quốc Hào. Chú Tiêu, cái này là... Trong thẻ này đều là tiền con đưa cho nhà mình, con nghĩ rằng ta sẽ tiêu số tiền này sao? Mỗi khoản con đưa, ta đều để dành vào thẻ này giúp con. Lát nữa có thời gian, con lại đến ngân hàng kiểm tra, số tiền này cũng được kha khá. khá. Tiế quốc hào nói chi tiết nhưng sắc mặt của ông lại thoáng lạnh lùng. Khi ông nói những lời này tôi nhiễm sợ đến ngây người. Cô trợn to mắt nhìn Tiế quốc hào như một người xa lạ mà mình chưa từng gặp qua. Ông để dành mỗi khoản tiền mà cô gửi cho gia đình. Tới tận bây giờ bố dưỡng trong ấn tượng của cô nếu không uống rượu thì cũng nhảy cô ra đòi tiền. Vì vậy bao năm trôi qua cô vẫn không hiểu vì sao mẹ lại lấy người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ, dường như mọi thứ đã khác. Hay là, thực ra họ muốn như thế này, chẳng qua cô chỉ thấy được vẻ bề ngoài. Phụ nữ và đàn ông không giống nhau, lúc nào trên người cũng có tiền mới tốt. Tại sợ con dùng tiền phung phí, khi cần một đồng vét cũng không ra, cho nên ta mới làm như vậy. Ta vốn tưởng rằng con lấy người đàn ông đó thì sẽ bớt lo hơn, nhưng không ngờ con vẫn khiến người khác nhọc lòng. Tiêu quốc bảo nhìn lướt qua lệnh minh vũ trên tivi câu chặt mày không vui khoản tiền này ta chuẩn bị sẵn cho con phòng và lúc con gặp khó khăn vậy mà con không nói tiếng nào liền đến Paris vì một người đàn ông như vậy có đáng giá ư vì đàn ông ngay cả gia đình cũng từ bỏ thực sự khiến người khác có không khó có thể tha thứ nói xong ông liền cầm phích nước nóng rời đi Suốt quá trình tô nhiễm đều như đang nằm mơ, cô cúi đầu nhìn thẻ tín dụng trong tay, rồi lại dõi theo bóng lưng quốc hào. Giây phút này, cô mới phát hiện, hóa ra bố dượng cũng đã già, nhìn bóng lưng hơi khom của ông, lòng cô ngập tràn lời nói đầy cảm động vừa rồi. Con đừng quên đi thăm người bạn tốt họ an của mình, mấy ngày qua may mà có con bé, đứa con như con còn không bằng người ngoài. Giọng tiêu quốc hào vang vọng trong lành, nghe hòa hoãn hẳn, rồi mất dần sau khúc quanh. tôi nhiễm vẫn đứng yên tại chỗ, lệ trực trào nơi khóe mắt, khóe miệng lại không nén được mà cười. Hóa ra, trong lòng bố dượng luôn thừa nhận đứa con như cô. Đàn ông thường không khéo bày tỏ tình yêu hoặc tình thân, nhưng cô thấy cảm giác này ấm áp vô cùng. Tay cô che mũi hít một hơi thật sâu, giấu hết nước mắt rồi mới xoay người đi khỏi hành lang. hoa lệ phân cách tuyến tình trạng của bệnh nhân thế nào? bệnh nhân Trần Tiểu An, nam, 15 tuổi, người nhà cho uống nhầm thuốc dẫn đến ngộ độc, đã sơ cứu trên xe cấp cứu. kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngay. huyết áp 102 trên 70, mạch đập 90. thực quản của cậu bé đã bị tắc nghẽn. chuẩn bị thông cổ họng, xúc ruột. An Tiểu Đoá có vẻ mệt mỏi bước ra từ phòng cấp cứu sau khi đã cứu Trần Tiểu An. người nhà bệnh nhân đâu? vẫn chưa tới sao? một người đứng dậy lắc đầu với cô. Cô bất đắc dĩ thở dài, quay sang nói với y tá. Làm thủ tục nhập viện cho Tiểu An trước. Làm xong những việc này, cô quay người lại liền thấy tô nhiễm lặng lặng đứng ngay sau khúc ngoặt, cong môi mỉm cười với cô. An Tiểu Đóa thoáng sừng sốt, rồi ánh mắt nhanh chóng trở nên phấn khích, dươm dươm nước mắt. Nhưng không nói lời nào, cô liền xoay người đi tới phòng làm việc riêng của mình, không để ý đến tô nhiễm. Tổ nhiễm không kinh ngạc cũng chẳng nổi cáu chỉ bất đắc dĩ lắc đầu theo sau an tiểu đóa đến phòng làm việc tiểu đá cậu lơ mình thật sao cô chủ động tiến lên khẽ nói an tiểu đóa vừa dọn đồ vừa hớn hợp lên tiếng bây giờ có ai mà không biết cô là tác giả lớn nổi tiếng tôi làm sao lại lơ cô được tiểu đá tôi nhiễm thở dài đi lại kéo cô Mình biết, cậu rất giận mình Người khác không hiểu mình Có lẽ cậu cũng không hiểu luôn sao Tôi không hiểu cô Một chút cũng không hiểu cô An tiểu Đoạt tức giận Nước mắt rơi như mưa Đập mạnh đồ trong tay mình tôi nhiễm, cậu còn cần một người bạn như mình ư Nếu thật sự cần một người bạn như mình Vì sao bốn năm trước không nói tiếng nào liền bỏ đi Cậu biết khi mình nghe nói cậu bỏ đi Mình suýt nữa thì đã phát điên không Cậu làm sao ngay cả cuộc điện thoại Cũng không gọi mình suốt bốn năm qua cậu có nghĩ tới người bạn này ư tiểu đoá xin lỗi mình thực sự xin lỗi sóng mũi tôi nhiễm cay cay ôm chẳng lấy cô nghẹn ngào nói mình biết cậu quan tâm đến mình vì vậy cậu mới không quản ngày đêm chăm sóc dịp lỗi vì vậy cậu mới thường xuyên đến thị trấn hoa điền thăm mẹ mình mọi chuyện cậu làm mình đều biết hết nhưng cậu biết không mình thực sự muốn gọi điện cho cậu vô cùng nhưng mình sợ cậu sẽ trách mình, giận mình, bỏ mặc mình. An tiểu Đóa khóc càng dữ dội, so với dáng vẻ tài ba vừa rồi ở phòng cấp cứu, bây giờ chỉ thuần chất là một đứa bé, ôm mặt tô nhiễm. Lần sau, cậu cứ bỏ đi không nói tiếng nào thử xem, mình sẽ không để ý đến người bạn như cậu nữa, dù cho mắt An tiểu đoá bị mù, cũng không nhận cậu nữa, có nghe hay không? Không có lần sau, tiểu đoá, mình sẽ không đi nữa. Cuối cùng tôi nhiễm cũng khóc Cảm giác rung động như thủy triều trào dâng trong lòng Có lẽ trên đời này Có rất nhiều thứ khiến con người bất an Nhưng tình bạn thật sự Vẫn là ngọn nguồn tiếp sức Mạnh cho con người An tiểu đoá thả cô ra giơ tay lau nước mắt rồi lau cho tôi nhiễm Yêu thương chứa chan trong mắt Lúc đó Nhất định cậu sẽ rất đau khổ phải không Cho nên cậu mới không chút do dự bỏ đi Xin lỗi Tiểu Nhiễm, lẽ ra lúc đó mình phải ở cạnh cậu, như vậy cậu sẽ bớt cô đơn hơn, là mình không tốt. Cô nói giọng nghiệt ngào. Tiểu Đoá Khuế mắt tôi nhiễm ửng đỏ, Tiểu Đoá chính là một người bạn như vậy. Rõ ràng chuyện này là do cô không tốt, nhưng Tiểu Đoá lại tự trách bản thân mình. Người bạn tốt như vậy, làm sao cô cam lòng từ bỏ? Ngồi bên đây, rồi mau kể chuyện mình nghe, suốt 4 năm qua cậu sống như thế nào, mọi chuyện ở Paris có tốt không? An tiểu đoá vội vàng kéo cô sang một bên, cấp thiết hỏi. Đáy lòng tôi nhiễm cảm động, cùng với cô rồi đem cuộc sống ở Paris trong bốn năm qua kể đầu đuôi gốc ngọn cho An tiểu đoá. Nhưng mà, chuyện cô mang thai rồi sinh con vào bốn năm trước, cô không đề cập tới. Nỗi đau này một mình cô biết là đủ, cần gì phải để đến An tiểu đoá lo lắng không yên. Còn chuyện liên quan đến mộ thừa, cô cũng nghe qua la, càng không nhắc đến chuyện gặp lệ minh vũ ở Paris. Cô chỉ đặt trong trọng tâm Và sinh hoạt của mình ở Paris Chương 5 Không ngờ lại trở về An tiểu đoá nghe xong Lòng cô càng bùi ngùi Xót xa tô nhiễm từ dài nói Vậy sau này cậu có dự tính gì không Tô nhiễm mỉm cười Tiểu đoá không cần lo lắng cho mình đâu. Có một công ty của Pháp định mời mình làm nhà điều chế hương cho họ. Hơn nữa, vài công ty phát hành sách cũng ngỏ ý muốn mua bản quyền. Tiểu thuyết, hào môn kinh mộng, chẳng bao lâu nữa sẽ đàm phán để mua bản quyền dựng thành phim. Vì vậy, sắp tới công việc của mình sẽ rất bận. Hả? Nhiều việc như vậy ư? Vậy có phải cậu lại muốn đi hay không? Quay lại Paris ư? An tiểu đoá vừa nghe, liền phôn vập nắm chặt tay cô. Tổ nhiễm vội vã trả lời... Không, mình vẫn ở đây Bạn Thảo viết ở đâu cũng được Có thời gian mình sẽ đi tìm một nơi yên lặng Dùng làm phòng điều chế hương Như vậy là được rồi Vậy chẳng phải là cần một nhà xưởng thật lớn mới được sao? An tiểu đoá hiếu kỳ hỏi Tô nhiễm lại lắc đầu Lần này khác với cửa hàng mà mình làm ở Paris Mình không phụ trách khâu sản xuất Chỉ cần mang đất hoa đã điều chế đến công ty là được Nên mình không cần một nơi quá lớn À, hiểu rồi Cậu yên tâm, mình sẽ cùng đi chọn với cậu. An tiểu đóa vỗ ngực cam đoan, lại nghĩ tới chuyện gì đó vội vàng hỏi. Đúng rồi, vậy bây giờ cậu ở đâu? Thị trấn Hoa Điền cách đây rất xa đó. Tô nhiễm khẽ thở dài, cười rồi ôm tiểu đoá. Vì vậy, bây giờ cần phải phát huy sức mạnh của cậu, không chỉ cùng mình chọn nơi làm chỗ điều chế hương, mà còn phải thuê một căn hộ dù mình, tốt nhất là hai trong một. Được rồi, mình chắc chắn sẽ đi cùng cậu, chừng nào tìm được chỗ vừa ý mới thôi. Hay vậy đi, trước khi tìm được nơi vừa ý, thì ở với mình trước, tụi mình lâu rồi mới gặp, coi như là ôn chuyện cũ. Hơn nữa, cậu tới thăm em của cậu cũng tiện nữa. An tiểu đoá cười nói, tôi nhiễm nhìn cô, hạnh phúc gật đầu. An tiểu đoá yên tâm, tâm sự với cô, rồi chợt nhớ đến cậu bé vừa rồi. Đúng rồi Tiểu Nhiễm, vừa rồi cậu bé mà mình cứu, cậu bé đó là Trần Tiểu An, là con trai Trần Trung, người làm vườn nhỏ hòa của cậu đó. Tiểu Nhiễm thẳng thốt, con trai của Trần Trung. Đúng vậy, nhắc tới cậu bé đó, mình thấy tội nghiệp quá, từ nhỏ đã mắc bệnh động kinh, 15 tuổi rồi loạn tâm thần ở tuổi dậy thì, chỉ còn như một đứa trẻ. Trần Trung dẫn cậu bé đến đây vài lần, mình cũng từng tiếp xúc với Tiểu An. cậu bé rất ngoan rất nghe lời rất biết nghĩ cho người lớn nhưng chuyện lần này làm mình thấy hết sức kỳ lạ tiểu an làm sao lại uống nhầm thuốc được chứ an tiểu đoá khó hiểu tôi nhiễm nghe vậy cũng cau mày nghi hoặc hoa lệ phân cách tuyến vào đêm trời lại mưa một câu lạc bộ sang trọng nằm gần trung hoàn được bao phủ dưới màn mưa Cánh cửa từ một căn phòng trong đó bật mở Lệ Minh Vũ đi ra từ bên trong Chân bước lảo đảo đi đến một hành lang Rồi dừng lại cạnh cửa sổ Dựa người vào đó Anh hít thở không khí Mưa thật sâu Hơi lạnh khiến đau anh đau buốt Cũng thoáng tỉnh táo hơn Đồng hiệu đi theo phía sau Mang đồ uống giải rượu Đưa cho Lệ Minh Vũ Bộ trưởng Đêm nay anh uống nhiều quá rồi Trong ấn tượng của anh, việc xã giao của Lệ Minh Vũ chỉ là thường tình, anh sẽ không để bản thân uống quá nhiều, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ rằng anh uống khá ít. Nhưng từ Paris trở về, ban đêm khi xã giao, anh thường uống đến say mềm, đêm nay cũng vậy. Trong căn phòng đó, ngoại trừ nhân vật giới chính trị, còn có giới tài chính và kinh doanh. Kiểu xã giao này, anh vốn có thể từ chối, nhưng hôm nay... Lệ Minh Vũ cầm lấy uống một ngụm rồi đặt lên bệ cửa sổ hai tay chống lên cửa sổ rồi nhìn ra cảnh đêm bên ngoài đôi mắt đen thắm ngà ngà say thế giới phồn hoa sầm ớt trước mặt anh dường như càng lúc càng khiến con người buồn chán anh kéo caravat rồi đưa tay xoa thái dương Bộ trưởng anh ngồi lên sofa bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi ạ Đồng Hiệu nói Lệ Minh Vũ xoay người nhưng lại không nghe theo ý kiến của Đồng Hiệu đến bên cạnh ngồi nghỉ Ngược lại, ánh mắt anh rời đến màn hình lớn kế bên Đồng hữu thấy anh tập trung, cũng nhìn theo Ngay tức khắc, liên hoảng sợ đến đờ người Trên tivi đang bật kênh văn hóa Ý cơ bản của bản tin chính là Công ty nào đó chính thức mua bản quyền hào môn kinh mộng dựng thành phim Hiện nay đang lên kế hoạch để thực hiện Màn hình dừng lại ảnh chụp của Tô Nhiễm Với nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi Mái tóc ngắn xinh xắn Làm cô thêm nổi bật giữa đám đông tiếp sau đó là tin tức về tác giả xuất hiện tại sân bay trong nước đồng hiệu thầm thở dài vô thức nhìn lệ Minh Vũ thì đã thấy anh không trước mắt nhìn màn hình rất lâu rồi kìm không được nhìn về phía màn hình lần nữa Tôi nhiễm làm sao lại trở về mãi lâu sau lệ Minh Vũ mới đến ngồi trên sofa vóc người cao lớn dựa vào ghế ánh mắt đen láy mày miết nhìn người phụ nữ trên màn hình không rời hồi lâu anh kéo cà vạt xuống hoàn toàn tình cảm và thái độ thù địch khó nói thành lời, lặng lẽ thấm nhuộm vào thần sắc của anh nụ cười dịu dàng của Tô Nhiễm trầm thật sâu vào mắt anh hít sâu một hơi, anh dường như có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát thuộc về cô Tô Nhiễm Tô Nhiễm, không ngờ em đã về Quế miếng anh khẽ cong nhưng rất khó phát hiện ra còn đôi mắt đen thắm như mọi khi lại lướt qua sự dịu dàng ngay cả bản thân anh cũng không biết Khi về đến nơi ở, áo khoác trên người Lệ Minh Vũ đã thấm ướt nước mưa, đồng hiệu không rõ vì sao anh không bung dù, anh đưa về đến nơi an toàn thì đồng hiệu cũng rời khỏi. Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu sáng phòng khách, Lệ Minh Vũ thừa người trên sofa, đau đau như búa bổ, mệt mỏi dựa người vào sofa, nhưng lại mô hồ thấy bóng dáng một người con gái đi lên trước. mái tóc cô gái mềm mại như tạo biển tinh tế xõa ngang vai. Cô gái chỉnh đèn trong phòng sách sáng hơn rồi xoa chán anh cầm khăn lau sạch mái tóc đen sũng của anh. Lệ Minh Vũ say rượu nhìn không rõ nhưng khuôn mặt cô gái chiếu vào mắt anh lờ mờ mà quen thuộc giống như ánh đèn êm dịu của bốn năm trước. Mỗi khi anh say rượu trở về sẽ luôn có một đèn thế này chờ anh. Lệ Minh Vũ không nén được giơ tay chạm vào đôi má của cô gái bờ môi cô gái phát ra tiếng kêu ghẽ khàng như chú mèo Khuôn mặt đó giống hệt khuôn mặt luôn quanh quẩn trong đầu anh bao ngày qua, ảo tưởng vô số lần, này đã thành hiện thực. Nhiễm Anh ngập ngừng, nhưng lại khẽ gọi cái tên luôn chôn giấu vào nơi sâu nhất trong lòng mình. Tay anh dịu dàng mơn trớn đôi má của cô bé, cẩn thận từng ly từng tí như sợ rằng mình sẽ động hư, bất giác những người về phía trước, môi anh yêu thương chạm vào môi cô gái.